Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thế nhưng lại bị chính sự kiêu ngạo đó đánh bại, ngẫm lại thật đúng là trăm trọng. Em đi đi, trời đã thật lạnh rồi. Về sớm nghỉ ngơi một chút. Anh xoay người mở ra cánh cửa duy nhất. Thái độ kiên quyết như thế muốn để cô ra xa khỏi thế giới của anh làm cho bọn họ không còn cơ hội ở bên nhau nữa. Làm hán đường, anh... hô hấp của đồng hoàn thoáng chốc như là ngừng lạnh. Trong nháy mắt, Cô không hiểu vì sao đáy lòng lại sinh ra Cảm giác hoàn loạn, kích động muốn giữ chặt lấy anh Thế nhưng cô chỉ khẽ cắn môi Không người mà nhặt chiếc xe cao gót Bị anh ném xuống rồi mang vào Gưỡng thẳng lưng đi lướt qua anh Cô không liếc nhìn anh một cái Mà bỏ đi thật xa Xa vẻ cái gì chứ Bảo cô đi thì cô liền đi Thật đúng là hiếm thấy mà Lâm án đường cụp mắt Từ đáy lòng một chút hy vọng rằng cô sẽ không rời đi Lập tức tan thành mây khói Anh lập tức cầm lên một tiếng xít Bên trong bụi bay đầy mù lâm án đường tức giận cho chính bản thân mình Ra sức đạp ngã đống kệ sắt Khiến mỡ dụng cụ rơi ngổn ngang như một bãi rác Mấy phút sau Trong phòng dụng cụ nho nhỏ Có một người đàn ông đang con lưng dọn dẹp Từng chút từng chút tàn cuộc Đã do chính mình gây ra Sáng hôm sau lâm án đường làm đúng trong hợp đồng Hai ngày liên tiếp đến gặp đồng hoan Cho đến khi đồng hoan hoàn thành tác phẩm cuối cùng Thì anh không bước vào cửa nhà cô một bước Qua ba ngày Đồng Hoan ôm tác phẩm mang tên dục, một mình bắt xe đi đến phòng tranh. Âu Dương mình cảm giác cô có điều gì không ổn, nhưng cô ấy cũng không nói rằng có chuyện gì xảy ra. Chọn xong cung tranh thì lập tức trời đi. Về đến nhà cũng lười thay quần áo, trang sức cũng lười tháo, lập tức vùi đầu xuống giường, hơi nghiêng đầu nhìn tủ quần áo, cho đến khi cảm nhận được một mùi hương không thuộc về cô dần dần lan đến trên giường. Đồng Hoan lập tức đứng bật dậy. Tức giận táo hết bao gối chăn mền Tống vào trong máy giặt ở ngoài ban công Rồi sau đó quay vào phòng bếp Nhìn thấy ở trên bồn rửa có hai chai lọ Mà cô chưa bao giờ dùng đến Khốn kiếp khốn kiếp Cô không biết là mình đang tức giận cái gì Đem toàn bộ những thứ kia vứt hết vào trong thùng rác Trường mắt nhìn màn trống trơn một hồi lâu Cuối cùng cô cũng nặng nề bước vào phòng khách Trên ban nhỏ Đặt một mô hình người máy vô cùng xấu xí giới chức bàn gỗ có vài quyển tạp chí xe hơi mà cô tuyệt đối chẳng bao giờ đọc. Trên ghế sofa có những đĩa nhạc mà anh thích. Đồng hoàn nhìn một chút, cuối cùng lại giống như một quả bóng xì hơi, qua cấp mà ngã xuống mặt đất. Không gian vốn thuộc về riêng cô, từ bao giờ đã chứa đầy đồ đạc của anh. Căn phòng vốn tràn ngập mùi hương cúc rượu nhẹ, từ bao giờ đã mang theo mùi vị hương nam tính mạnh mẽ. Tình trạng này hoàn toàn khác hẳn so với những gì cô dự đoán. Vốn tưởng rằng sẽ thoát khỏi anh. Cô có thể sẽ trở lại chuyến mình lúc trước. Đúng 6 giờ rưỡi sáng, sẽ thức dậy tắm rùa, không cần kiên kỵ gì mà mặc mỗi quần lót ra khỏi phòng tắm. Bữa sáng đơn giản, chỉ là một vài lát bánh mì, một quả trứng ốc la cùng với một cốc sữa tươi. Lúc bước vào phòng vẽ, làm việc, hoặc ra ngoài đi làm. Ngày qua ngày lịch trình hoàn bí cẩn thận, một mình thoải mái, tự do tự tại sẽ không bao giờ có người quấy nhiễu cuộc sống, làm việc và nghỉ ngơi của cô nữa bây giờ chẳng những bóng dáng người nào đó suốt ngày lại ngày bắt cô phải mặc áo mưa chẳng còn ai rảnh rỗi làm bữa ăn khuya rồi bắt cô phải cùng nhau giải quyết chẳng còn ai cào thét đói bụng đòi ăn cơm lúc cô đang tập trung vẽ chẳng còn ai náo loạn giành lấy remote TV với cô cũng chẳng còn ai bởi vì trời lạnh mà dùng bàn tay ấm áp nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của cô suốt đêm nữa cô ngã xuống thảm lông kiều đôi mắt trong rỗng nhìn chiếc đèn trùm hoa lệ tinh sao bên tai thật là tĩnh lặng tiếng lặng đến nỗi cô chẳng muốn làm gì, chỉ muốn nằm yên nơi đó, yếu ớt mà trống rỗng. Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, Đồng Hoan run rẩy vội vàng ngồi bật dậy, cô không biết là vội vàng cái gì mà tức tốc vọt vào phòng tắm, lấy lực chải lại mái tóc một chút rối lặn, Xoay gương chỉnh lại quần áo, kéo kéo chỗ này, vuốt vuốt chỗ kia, cuối cùng mới chạy áo đến trước cửa, điều chỉnh hô hấp ổn định rồi ra mở cửa. "Cô Đồng." Ngoài cánh cửa sắt là một người phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi, Đồng Hoan đợi đánh vài giây mới nhớ ra đối phương là người sống ở dưới lầu 1. Cô bình tĩnh mở cửa sắt. Cô Đồng à, hôm nay bạn trai cô có đến hay không? Bạn trai ư? Trông thấy về mặt hoang mang cùng câu hỏi của Đồng Hoan, người phụ nữ kia rừng sờ trong chốc lát. Ờ, chính là cậu con trai cao to, da hơi ngăm đó. Ôi, là tôi hiểu lầm sao. Cậu ấy thường giúp cô sách đồ. Hôm trước trời mưa lại không thấy cậu ấy giúp cô mặc áo mưa, vậy nên tôi tưởng... Ba dấu hồ khẽ cười hai tiếng, vốn dĩ mấy bà cô thím còn đang bắt quái, Có biết người đàn ông đó là ai, trông xứng đôi với cô chồng như vậy, chẳng lẽ bọn họ đã hiểu lầm quan hệ của hai người rồi sao? Làm sao có thể chứ? Bà Hoàng à. à, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net